cơn á máu c đọc chuyện Công mức chặt bạn tại đang nghe audio.net Ông Hai mắt Nam、Cung、Thỉnh Hiên đỏ đến mức gần như dỉ máu. Vì anh chặt nên đỏ Hai mắt xiết dỉ ư Vì s giận tay phát t ra ế Đến chết n nhiên hung hăng đẩy Nam Công Ngạo ra, gầm lên、đến、cùng thì ông là người hay là ác ma? Ông cũng muốn bức chết tôi có đúng không Cân g gầm g rắc rắc ra ác bức có Đột đẩy thì tôi hay i ma là là của nam công n gạo vẫn chưa tiêu lạnh lùng nói vì một người phụ nữ mà mày có thể nói ra những lời này một ngày nào đó mày sẽ biết bản thân có bao nhiêu ấu trĩ bây giờ trở về đi đừng có gây sự nữa mày dám có bất kỳ cử động nào tao sẽ để cho cô ta nhận trừng phạt đừng động vào cô ấy ông đừng đừng vào cô ấy giống như một con thú bị vây hãm n a m công trình hiên gầm lên lạnh lùng uy hiếp mày quay về suy nghĩ cho thật kỹ rứt cuộc thì vì một người phụ nữ như thế có đáng giá hay không nếu ngay từ lúc đầu mày nghe lời thì tao đâu cần phải đối xử với mày như thế này về phần tiểu ảnh mày cứ yên tâm đó là cháu nội mà tao thích nhất t à o hại ai cũng sẽ không hại thằng bé nam công ngạo lạnh lùng khoát khoát tay ngồi xuống ghế lần nữa dường như âm thanh trên toàn thế giới đều rất xa xăm nam công kình hiên đi ra cửa phòng sách nện mạnh một quyền vào cậy trưng bày đồ cổ ở bên cạnh cái bình hoa cổ bị đánh nát thảm thiết rớt xuống đất trên nắm tay của anh còn mang theo chút vết máu anh muốn điên rồi muốn điên rồi hoàn toàn điên rồi ai có thể nói cho anh biết hiện giờ thiên t u y ế t ở đâu con trai của bọn họ ở nơi nào cả bữa tiệc vẫn còn tiến hành đâu vào đấy ăn uống linh đình mùi thơm tràn ngập là thành huyền đứng giữa một đám người đẹp danh tiếng nhẹ nhàng cười yếu ớt hình như mọi người đều trở thành phong nền làm nổi bật vẻ xinh đẹp của cô ta mà trong thế giới của nam c ô n g tình hiên chỉ còn lại trái tim như bị thiêu đốt vô cùng lo lắng cùng với nỗi ân hận ngập trời màn đêm đen như mực một chiếc xe ngoặc qua ở ngay tại đầu giao lộ một chiếc xe khách s ự tới mức khẩn cấp thắng xe lại hành khách trong xe đều kinh sợ đến đầu mồ hôi lạnh toàn thân nhìn ra xa xa chiếc xe màu lam đậm đã sớm chạy đi mất ở bên cạnh điện thoại di động vẫn cứ gieo vang gieo vang liên tục Nam Công Kỳnh Hiên đã chạy khắp cả thành phố mấy lần, không có bất kỳ đầu mối nào. Từ trước đến giờ, Nam Công Ngạo làm việc đều rất nghiêm cẩn từng thất bại qua. Đây cũng mấy mối chạy giờ, khắp phố Sách đã đầu cả bất Từ trước rất làm và là có đó, có bại bại bởi vì bị bạn đều việc vì vững độc, Đây chính vì năm thể đứng duy bè phản bội. Từ đó về sau, ô n giọng ta càng thêm cẩn thận t a càng cẩn Chắc dù là con là phòng. để dù r của mình, nói cung Kỳnh Hiên khẳng ngoài uống nhận điện thoại. Hiên, khuya lắm rồi. Anh vẫn còn bên rượu, khắp n nói g êm ái của la tình uyển vang lên n ă m cung kình hiên lạnh lùng cười một tiếng cô cũng biết phải không chuyện ngày hôm nay cô đã biết trước đúng không la tỉnh uyển trầm mặt cố ũ cũng n không rõ lắm. Em chỉ biết, bác trai vẫn luôn rất che chở em. Chuyện ngày nay không nói Nhưng nghĩ không lên mình Hẳn g kế chỉ che chở hôm cho phải hoạch rõ trai rất trước trai lắm làm là Em em em Mặc em em một sớm m bác bác có bác bác biết biết vì u ấy dù đã n như làm vậy có h h hổng anh Hủy hôn anh Thành í n dụng tuyên muốn Uyển là lợi lỗ lúc làm La biết cái gì ước Bác Cô c ấy bố bỏ rõ thể giả bộ cho giống thêm một chút giọng của n a m công kỳ hiên khàn khàn quả thật anh muốn xé nát Kỳnh Hiên, hãy ý đến xé ta Trở cô chữ sức ra. khỏe. hãy ý vô ề trước, được k h n g cùng â u qua trả thoại tài thoại một tiếng thật lời là lên lớn. Hiên cái điện di Điện của Công cạnh cửa c Nam vang Anh Kỳnh ném mạnh động bên đụng ghế vào xế. xe, vô cùng lo lắng trong mắt tràn đầy sát khí rất lạnh mà khắc nghiệt hùng hăng h o ặ c tay lái vòng qua một vòng cung một tiếng thắng xe bén h ọ n vang lên xe dừng lại ở ven đường màn đêm thâm trầm nam công kính hiên nhắm mắt lại bàn tay chậm rãi co thành quả đấm đặt ở trên c h á n cố làm cho mình trấn tĩnh lại cả bữa tiệc chính là một âm mưu theo diễn tiến của c u ộ c âm mưu này anh không còn thời gian để tiếp tục suy nghĩ xem là ai đã thiết kế hoàn hảo như vậy là nam công ngạo hay là la tình uyển những chuyện đó đã không còn quan trọng nữa mà điều quan trọng là người nào đưa thiên tuyết đi bằng mọi cách phải lôi được m ắ c xích này ra Sao có thể? Làm sao có có thể? thể? Làm Anh cứ như cứ vậy mà m ấ trong cô cùng bảo bảo. Đôi bào bào. mắt thâm thúy mở thúy a bên t r là lắng lại Bàn nỗi no lắng cùng hận Nam, Nam Công của sự khắt tay máu ý. đôi ề u rất thời nhất vận rộn. người Vào thời thiên Hẳn điểm duy có tuyết. Trong đôi mắt thâm thúy như biển sâu lòe lên ánh sắc sắc bén như kiếm năm công v n h h i ê n chậm rãi nắm chặt tay lái dường như đầu óc được sóng lớn gột rửa qua nhất thời minh mẫn anh nhanh chóng khởi động xe nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.